các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đập vào mắt của cô là những câu bùa được dán đã khắp tường. Họ truyền thì mê bí thực hư, ông lão là một người hành về pháp thuật. Những lá bùa đó là do ông tự vẽ để phòng yêu trừ ma. Ở đây hầu như nhà nào ông cũng vẽ giúp dán lên tường. Mọi người gọi ông là pháp sư nhưng mà ông không cho là như vậy. Mộng Kỳ ngồi một lúc thì ông đưa ra một ấm trà vừa pha. Mời cô dùng trà, đây là loại trà hào hạng chỉ có ở Kinh Thành thôi. Ông hãy để cho cháu tự nhiên, cháu là Mộng Kỳ không biết nên gọi thế nào ạ. Tân là Dương Khuê, mọi người ở đây gọi tân là Lão Dương. Đó là cháu ngoại của ta, tên của nó là Mạn Hầm. Mẹ nó mất cũng được mấy năm rồi, còn phụ thân của nó thường ngày thì vào Kinh Thành bán rau. Giờ này chắc cũng sắp về. Đoạn Lão hấp một ngụm trà rồi nói tiếp đang gần đây lúc yêu mà đột nhiên nổi lên hoành hành ở khắp nơi vua chúa cho chiều tập tất cả những pháp sư giỏi từ khắp nơi về kinh thành để bảo vệ hoàng cung kinh thành này hỗn loạn lắm cái này ta khó lòng có thể ở lại đây nếu như cô có ý định đến kinh thành thì nên bỏ đi một thân một mình khó lòng mà an toàn cho cũng không có ý định đó cho chỉ muốn tìm một nơi yên bình bình thản mà sống thôi một ngm trà bác ba câu nói rồi mộ kỳ nghĩ cũng đến lúc phải đi Dương Khuê thấy sắc mặt của Mộng Kỳ không được tốt, khuyên cô ở lại chưa vài ngày rồi đi, nhưng cô vẫn khăng khăng theo ý của mình. Biết là không giữ được Mộng Kỳ cho nên lão đành tiến cô một đoạn, nhưng mà vừa quay người thì thấy có tiếng ngã, không ngờ đó lại là Mộng Kỳ. Bản thân của ông cũng biết chút y thuật, sự là phòng thân nay lại đến lúc để chữa cho người khác, sau một hồi châm kim thì Mộng Kỳ cũng tỉnh. Cô vừa đi một quãng đường khá dài đến đây cho nên sức khỏe không có được tốt và lại ta đã bắt mạch cho cô, mạch đập khá nhanh. Cô đã có thai ở kỳ tam nguyệt rồi. Cháu biết à Dương Khuê ngạc nhiên hỏi, vậy tại sao cô còn mạo hiểm đi chặng đường dài đến đây? Lúc này Mộng Kỳ chỉ biết cúi gặp mặt mà không nói gì rồi cô khóc. Cô sợ Dương Khuê sẽ biết đứa con trong bụng của cô mang dòng máu quỷ rồi ông sẽ dùng pháp thuật để tiêu diệt nó. Cô hãy tính dưỡng cho khỏe Đừng có vội đi đâu Nơi đây không còn an toàn như trước đây Rất lời ông lão bước ra ngoài Nghe Dương Khuê nói xong Trong lòng của Mộng Kỳ càng trở nên dối bời Cô không biết mình nên đi đâu về đâu Dù đến đâu cô cũng thấy sợ Sợ vì trong cô có cốt nhục của quỷ Chờ mắt được một lúc Thì bỗng có tiếng người bước vào bên trong phòng Cô giật mình tỉnh dậy Cứ ngỡ đó là phong lữ đến tìm mình Nhưng nghĩ lại đây là nhà của một pháp sư Cơ biết Phong Lữ không thể vào đây. Nhìn lên thấy một người đàn ông chạc tuổi 30, hỏi thì mới biết đó là Bạch Lang cha của bé Mạn Hầm. Cô là ai sao sao lại nằm lên giường của ta? Tam Mộng Kỳ lắp bắp không biết nói như thế nào cho phải. Với lúc đó thì Dương Khuê từ ngoài đi vào nói với Bạch Lang. Con về rồi sao? Con đi cả ngày cho nên không biết đây là Mộng Kỳ, ta gặp cô ấy ở gần đây. Vì thấy sắc mặt của cô không được tốt cho nên đã đưa cô ấy về đây. Tạm thời hãy để cô ấy nghỉ ngơi ở phòng của con. Con hiểu rồi thư cha. Bạch làng đáp. Tiểu Hồng đâu rồi cha? Sao hôm nay không thấy nó đứng chờ con ở cửa như mọi hôm? Nó đang chơi ở sau vườn. Hôm nay thấy có khách cho nên đã ra vườn hái rau. Ôi cái tiểu nhà đầu này. Mấy bé tí mà đã nghĩ được vậy. Bạch Lang cười một nụ cười khoái chí Về phần của Mộng Kỳ có thấy ba người ai cũng rất hiếu khách. Một phần nữa cũng thấy ngôi nhà này khá là an toàn. Có thể tránh được phong lữ cho nên cô đã nhận lời ở đây tỉnh dưỡng mấy hôm. Sau khi đã dọn xong bữa tối thì tiểu mạn chạy vào trong phòng ý ới. tí tì, tì dậy đi dậy ăn cơm với muội Được rồi tiểu mội ngoan ra trước đi ta sẽ ra sau. Mộng kỳ bối lại đầu tóc rồi ra ngoài ăn cơm cùng với gia đình của dân khuê. Trước mắt của cô bày biển rất nhiều món, rau thịt cá không thiếu thứ gì. Cô nhớ lại cái lúc còn sống ở Mộc Nạm. Tôi cũng ước mơ có ngôi nhà hạnh phúc, những bữa cơm đầy đủ cùng cha và phong lữ. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã chấm hết. Nhà chỉ có tiểu mạn là con gái mà nó còn quá nhỏ cho nên cơm nước trong nhà đều xong một tay tôi làm. Và lại cũng không biết là cô nương đến nên là không có gì ngon để tiếp đái. Cô ăn thử đi. Không không, như thế này với tôi là đầy đủ lắm rồi. Mộng kỳ dưng dưng đáp. Tỷ tỷ đừng có khóc, muội mội... mội... Tỷ tì không khóc đâu, tiểu mạn ngoan ngồi xuống ăn cơm đi. Bỗng Dương Khuê liền tiếng, "Mọi người cùng ăn đi, xong ta có chuyện quan trọng muốn nói với tất cả." Ăn cơm tối xong, Dương Khuê gọi Bạch Lang và Mộng Kỳ ra rồi nói, "Ta vừa nhận ra được lệnh phải lên kinh thành gấp, ta phải hợp sức cùng với những thầy pháp khác để diệt ma trừ yêu." Kinh nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net